Chương 153, ra đi, hồi đế đô hồi mọi ộ t m người ánh mắt đều dừng ở thời khinh khinh trên người bị chú ý thời khinh khinh buông tay này ta cũng không biết không thể lại ở trong này lưu lại đi xuống tốt nhất hiện tại h ã y thu thập này nọ rời đi mấy mấy giờ sau biến dị động vật cùng biến dị thực vật sẽ tỉnh lại đến lúc đó đi đều đi không xong thời khinh khinh theo không gian giới chỉ lý xuất ra này bao một người cấp phát ra một cái đều hồi đi thu thập này nọ này trong bao có không gian phù phụ tú hai thước vương không gian đủ trang các ngươi tư nhân vật phẩm sử dụng phía trước dùng dị năng tiến hành dấu hiệu đại gia lấy đến bao sau có chút không thể tin được không gian cũng có thể phê lượng sinh sản mở ra bao nhìn đến một cái bàn tay đại khăn may ở màng báo thượng thử dùng dị năng dấu hiệu quả nhiên nhìn đến hai thước vương không gian tôn kỷ đột nhiên cảm thấy chính mình dị năng hảo gân gà tuyệt vọng ỉ n di vợ gờ các nam nhân bao đều là màu đen các nữ nhân có mấy cái nhan sắc trong đó khương duyệt đồng là hồng n h ạ n nàng phi thường thích này bao nhẹ nhàng tỉ tạ ơn ngươi thời khinh khinh nở nụ cười hạ theo trong không gian thu thập xuất r a bọn họ a n mặc quần áo làm cho bọn họ trang đứng lên nhưng là không toàn cho bọn h ắ n mỗi người quần áo còn tại nàng nơi này lưu hai bộ cùng về sau bị đại gia đều tự lúc trở về thời khinh khinh ở cửa giữ chặt liều y y y để đến một bên nói chuyện ngày đó chúng ta đạt được tinh hoạch Đều dùng để cấp đại gia thức tỉnh dị năng, thuộc dùng dị tỉnh năng, gia cấp thức liều o ạ ngươi phận, ta chức hiếm, toàn ngươi. kia hiếm, lại i ta bộ chức chờ cho đủ l y y y gặp thời khinh khinh thần thần bí bí cho rằng nàng muốn nói gì đâu nghe nàng nói này vội vàng k h o á t tay không cần thân tỷ ngươi có thể bang ta thức tỉnh phong hệ dị năng đã thật tốt nhưng lại có ấm áp quần áo cùng này thực thực dụng không gian túi sách ta thật sự thực thích liều y y y vô vô thời khinh khinh bả vai chúng ta cái gì quan hệ ngươi nhưng là ta thân tỷ về sau ngươi cho ta tinh hoạch sử dụng ta sẽ không cự tuyệt nhưng trăm ngàn đừng nói cái gì khiếm không nợ còn không còn nói như vậy chẳng phải là thực ngoại đạo sao thời khinh khinh n h i mi nhưng rất nhanh giãn ra nên đến đều nói thân huynh đệ còn mình tính sổ đâu bất quá nữ nhân cùng nam nhân trong lúc đó cảm tình không giống với thì không khách khi với ngươi ta đến nghĩ biện pháp cho ngươi cùng ngươi ca dấu điệu chân thật khuôn mặt nhường yến thần cùng yến dương nhận không ra liệu y ư y đương nhiên nhớ được y ế n thần cùng yến dương này hai cái uy hiếp nghe được thời khinh khinh nói như vậy đương nhiên đồng ý xuống dưới t ố t về sau ta cùng ta ca chính là dương liễu cùng dương thẩm thời khinh khinh dạ mau trở về đi thôi thu thập xong này nọ sẽ tập hợp liệu y y u khoát tay liền ly khai thời khinh khinh cùng quý mặc nôn mang theo đứa nhỏ lên lầu thu thập này nọ bọn họ kỳ thật cũng không có gì hay thu thập đại bộ phận dùng gì đó đều ở không gian giới chỉ bên trong sau khi trở về thời khinh khinh theo không gian giới chỉ lý xuất ra vài thứ nhường quý mặc n ô n thu thập đến con trong túi chính mình trở về phòng đem h u y ễ n tiểu thảo cấp hô lên đến cùng nó câu thông một phen h u y ễ n tiểu thảo thực đau lòng cấp thời khinh khinh hai căn thảo nguyên bản thập nhị căn thật dài thảo lá cây biến thành mười căn h u y ê n tiểu thảo cảm thấy ký mấy thật đáng thương oa thời khinh khinh an ủi nó thảo a lá cây cái gì về sau còn có thể mọc ra hơn nữa ai cho ngươi đi chịu ngân tiểu ngũ đem nhân ra chịu bị thương cũng không chính là bồi sao về sau ngươi muốn nghe nói biết không lừa dối vài câu rốt cục đem huyễn tiểu thảo cấp chấn an ở huyễn tiểu thảo không ra sâm cũng không có biện pháp đem kia hai căn thật dài thảo lá cây biến thành lục sắc hai căn dây thường sau thu nhỏ lại thân thể nhập vào thời khinh khinh thức hại bên trong học bi lpli đòi ô